Phật nói kinh chuyên khởi Hai bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng Quyển Hạ Lại nữa Bạch y, người trước lại trong thời thứ ba đi lấy lúa thơm cũng rất khó được, mới suy nghĩ. Ta này làm sao kiếm được đồ ăn, lấy gì để nuôi dưỡng mạng sống? Này phần lúa thơm của ta sắp hết, bên kia tuy còn mà người ta không cho. Này là lần thứ ba ta trộm ít lúa của người kia, nghĩ như vậy nó lấy lúa của mình giấu kỹ rồi đến ranh giới của người khác mà trộm. Người chủ thấy người này đã ba lần đến đây lấy trộm lúa, sanh tâm giận dữ lại nói, Này, ăn trộm, tại sao ba lần đến đây trộm cấp? Liền nắm hai tay nó, rồi lấy gậy đánh, kẻ trộm bị đánh kêu la khóc lóc. Bây giờ thế gian mới sanh điều phi pháp, các việc làm bất chánh từ đấy mà sanh. Danh từ gãy đánh đầu tiên được đặt ra Nhân việc trộm cắp kia mới sanh sân hận Và các việc khổ não Đây là phi pháp Do phi pháp sanh Các hành vi bất chánh mới xuất hiện Do đấy mới có ba việc bất thiện được gây ra Ấy là trộm cắp Nói dối Dùng gậy đánh đập Lại nữa Bạch y Bây giờ Mọi người thấy việc như vậy rồi, lại nhóm họp cùng nhau luận bàn. Chúng ta bàn đầu thân có ánh sáng, tùy ý tự tại. Do thân có ánh sáng, nên mặt trăng, mặt trời, các gì tinh tú, thảy đều không hiện. Không phân ngày đêm, năm, tháng, ngày, giờ cũng không sai khác. Khi ấy, trong đất, dòng nước lớn trào ra, gọi là dĩ đất. Chúng ta ăn nó nuôi thân lâu dài, cho đến sau cùng, chính chúng ta khởi điều bất thiện, nên dị đất mất, bánh đất lại sanh ra, dùng làm món ăn nuôi dưỡng thân lâu dài. Đến sau đó, chúng ta tự ý làm việc chẳng lành, bánh đất biến mất, dây rừng lại sanh, dùng làm món ăn nuôi thân lâu dài, cho đến cuối cùng, chính chúng ta khởi điều chẳng lành, dây rừng mất. Lúa thơm lại xanh, không có trấu cám Dùng làm món ăn nuôi thân lâu dài Cho đến sau cùng, chúng ta lại làm việc chẳng lành Lúa thơm kia xanh trấu cám Sáng gặt chiều không mọc Chiều gặt sáng không xanh Không sống trở lại, không ai biết nguyên nhân Chúng ta bấy giờ liền đem ruộng lúa phân đều ranh giới Khi phân ranh giới rồi Lúc ấy có người đi lấy lúa ăn Giàn nàng khó được Ở ranh giới của kẻ khác sanh tâm trộm cắp Người chủ đã thấy bảo người trộm Này ăn trộm Vì sao đến đây trộm cắp Kẻ trộm nói Ta không như vậy Chưa hề trộm cắp lúa Trong ranh giới của ông Người đó lại tiếp đến hai lần Ba lần lấy trộm lúa Cũng lại như vậy Người chủ đã thấy Mới sanh sân hận lại nói, Này ăn trộm, vì sao ba lần đến đây trộm lúa? Liền nắm hai tay nó, quơ gậy đánh. Kẻ trộm bị đánh kêu than khóc lóc. Thế gian bấy giờ mới sanh phi pháp và các hành động bất chánh. Việc dùng gậy đánh đập do đây mà sanh. Ba việc chẳng lành từ đây mới có. Đó là trộm cắp, nói dối và dùng gậy đánh. Chúng ta ngày nay nên cùng nhau lựa chọn một người đầy đủ sắc tướng, oai đức, trí tuệ, bầu làm điền chủ. Mọi người chúng ta nên phân ranh giới lúa ra từng phần, dành một phần cho người lãnh đạo. Người này phải công bình chánh trực. Ai đáng bị ức chế thì ức chế, ai đáng được nhiếp hộ thì nhiếp hộ. Khéo bảo vệ địa phương và bảo vệ mọi người. Chúng ta nên mỗi người đều phải dân lệnh. Khi ấy, mọi người tham gia buổi họp rồi, liền cùng nhau lựa chọn người có đầy đủ hình tướng, oai đức, trí tuệ lớn, lập làm điền chủ để lãnh đạo, mọi người đều dân lệnh. Đức Phật dạy, Này Bạch Y, bây giờ điền chủ được mọi người đã lập nên, do đấy được gọi là điền chủ chúng bầu. Danh từ điền chủ này là từ thứ nhất xuất hiện trong ngôn ngữ Lại ở trong ranh giới đất Ông là người chủ tể, khéo giữ gìn Nên gọi là sát đế lợi Danh từ sát đế lợi này là từ thứ hai xuất hiện trong ngôn ngữ Lại hay khéo nói lời an ủi, hòa hiệp đối với mọi người Nên ông được gọi là người an ủi Danh từ chỉ người an ủi này là vua Danh từ vua là từ thứ ba xuất hiện trong ngôn ngữ Thời bấy giờ, thế gian mới bắt đầu thành lập có cương giới của sát đế lợi Bạch y nên biết, hoặc đây, hoặc kia, các loại hữu tình, hoặc đồng, hoặc khác Hoặc là pháp, hoặc là phi pháp, tuy có sai khác, pháp nhĩ tự nhiên như thế Tối thượng thù thắng, cùng cực cao lớn. Thấy được Pháp như vậy, sanh Pháp như vậy, là tăng thượng, là quy hướng. Lại nữa, Bạch Y, thời ấy, trong chúng đó, về sau có một hữu tình thấy Pháp không thật, là bức bách suy giảm, liền sanh tâm nhàm chán, bỏ Pháp tài gia, tạo lập am tranh ở nơi đồng rộng chán vẻ buộc tâm một chỗ, tu thiền, tỉnh chỉ. Khi chiều đến, vì muốn ăn nên người ấy vào trong xóm làng. Lại đến buổi sáng, vì muốn ăn nên trở vào làng xóm. Những người khác đã thấy người này mới có ý nghĩ. Nay người này thấy pháp không thật, là bức bách, suy giảm, liền sanh tâm nhàm chán, bỏ pháp tại gia, tạo lập am tranh, Ở nơi đồng rộng trắng vẻ buộc tâm một chỗ, tu thiền, tỉnh chỉ. Từ đó có tên là hành giả tu thiền. Sau đặt tên là kẻ sợ khuyên náo. Sau nữa lại đặt tên là người tu thiền sợ khuyên náo. Sau nữa lại đặt tên là người lập giao truyền thọ. Sau nữa lại đặt tên là người tạo nghiệp bất thiện. Lại nữa, bạch y, bây giờ trong chúng có một hạng người ban đầu tu thiền, rồi sau lại khởi tác ý suy nghĩ. Ta dừng lại trong xóm làng, thiết lập trường lớp, quy tụ học trò đến học, dạy trao điển chương. Những người khác trông thấy người này rồi bảo nhau, đây là một hạng người ban đầu tu thiền trong rừng vắng, rồi sau lại khởi tác ý suy nghĩ ta dừng lại trong xóm làng thiết lập trường lớp quy tụ học trò đến học dạy trao điển chương từ đây không gọi là người tu thiền mà gọi là người giáo thọ lại gọi là bà la môn thuyết nhiều từ bà la môn này đầu tiên xuất hiện trong ngôn ngữ do đấy thế gian mới có chủng tộc bà la môn bạch y nên biết hoặc đây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 chuyên làm nghề nông, nuôi sống thân mạng, do người này phát triển việc gieo trồng nơi đồng ruộng, gọi là tỳ xá. Từ tỳ xá đầu tiên có trong ngôn ngữ, từ đây nhân gian mới có chủng tộc tỳ xá. Bạch y nên biết, hoặc đây, hoặc kia, các loại khẩu tình, hoặc đồng, hoặc khác, hoặc là hợp pháp, hoặc là phi pháp, tuy có sai khác pháp nhĩ tự nhiên như vậy tối thượng thù thắng cùng cực lớn lao thấy được các pháp như vậy thấy được các pháp phát triển như vậy càng thêm sự hướng về lại nữa bạch y thời đó trong chúng có một hạng người dần sanh dối gian tạo các việc xấu gọi là thủ đà từ thủ đà đầu tiên xuất hiện trong ngôn ngữ do đấy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 Lại nữa, bạch y, trong dòng sát đế lợi kia, có kẻ xuất ly, chán ghét, xấu ác bức bách, sanh già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, gian trá, tai họa, nên bỏ nhà xuất gia, tức sa môn ta. Người đầu tiên được gọi là sa môn là từ trong dòng sát đế lợi. Đã tu tập như vậy rồi, bà la môn tỳ xá thủ đà kia cũng lại như vậy nếu có ai hay nhàm chán xấu ác bức bách sanh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não gian trá tai họa nên bỏ nhà xuất gia đều là sa môn không có khác nhau do đấy thế gian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 là quy hướng. Đức Phật dạy: "Này Bạch Y, do đấy, lần lượt có năm loại cảnh giới bắt đầu hình thành trong thế gian, đó là cảnh giới Sát đế lợi, cảnh giới Bà la môn, cảnh giới Tỳ xá, cảnh giới Thủ đà, cảnh giới Sa môn. Trong năm cảnh giới này thì cảnh giới Sa môn là rất tôn quý, cao thượng." Tiếng tâm lẫy lừng không ai bằng. Này Bạch Y, cũng như đỉnh núi cao rất hùng dĩ, hoặc có đàn bò đi vòng quanh núi, tất cả đều đi được, nhưng muốn chạy lên đỉnh núi kia, cuối cùng không thể đến. Đỉnh núi cao kia, Pháp Nhĩ tự nhiên là trên hết, lớn nhất, cao ngất, nằm cảnh giới kia cũng lại như vậy. Mà cảnh giới sa môn, pháp nhĩ tự nhiên ở trong thế gian là trên hết lớn nhất cao ngất không ai so bằng lại nữa bạch y trong dòng sắc đế lợi kia tạo nghiệp bất thiện nơi thân nghiệp bất thiện nơi ngữ ý sanh khởi tà kiến khi thân hoại mạng chung đọa vào đường ác sanh vào địa ngục bà lam môn tỳ xá thủ đà la Các dòng tộc cũng như vậy, đã có tạo nghiệp bất thiện của thân, miệng, ý, rồi lại khởi tà kiến, thì khi thân hoại mạng chung bị đọa vào đường ác, sanh trong địa ngục. Hàng Sa Môn cũng vậy, đã có tạo nghiệp bất thiện nơi thân, ngữ, ý, khởi tà kiến, thì khi thân hoại mạng chung bị đọa vào đường ác, sanh trong địa ngục lại nữa bạch y trong dòng tộc sát đế lợi kia đã có tạo nghiệp hỗn tạp có thiện có ác nơi thân về miệng về ý sanh khởi tri kiến hỗn tạp thì khi thân hoại mạng chung sanh trong loài người các hàng bà la môn tỳ xá thủ đà la và sa môn cũng đều như vậy đã có tạo các nghiệp hỗn tạp nơi thân Và các nghiệp hỗn tạp nơi miệng và ý Khởi tri kiến hỗn tạp Có thiện có ác Thì khi thân hoại mạng chung Sanh trong loài người Lại nữa bạch y Trong dòng tộc sát đế lợi kia Đã có tạo nghiệp thiện Nơi thân miệng ý Thì khi thân hoại mạng chung Được sanh ở cõi trời Bà Lam Môn Tị xá thủ đà và hàng sa môn các dòng tộc cũng đều như vậy đã có tạo nghiệp nơi thân miệng ý thì khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời lại nữa bạch y dòng sắc đế lợi kia đã tu tập các nghiệp thiện nơi thân miệng ý sanh khởi chánh kiến an trú chánh tâm trong bốn niệm xứ đã tu tập như lý về bảy giác chi tự mình có thể chứng ngộ cảnh giới niết bàn mà các hàng bà la môn tỳ xá thủ đà và hàng sa môn cũng đều như vậy đã tu nghiệp thiện nơi thân miệng ý khởi chánh kiến an trú chánh tâm trong bốn niệm xứ đã tu tập như lý về bảy giác chi Tự mình có thể chứng ngộ cảnh giới Niết Bàn. Lại nữa, Bạch Y, vào thời tối sơ, Đại Phạm Thiên Dương nói kệ, Loài người sát lợi là tôn quý, Dòng tộc chân thật lại thanh tịnh, Ba minh các hành đều tròn đầy, Là bậc tôn quý trong trời người. Này Bạch Y, bài kệ đó của Phạm Thiên Dương, Đã nói khéo léo là lời ca ngợi rất hay Lời này chân thật chẳng phải hư dối Vì sao vậy? Chính ta cũng nói Dòng sắc đế lợi cao quý trong loài người Là dòng tộc chân thật lại thanh tịnh Ba minh, các hành thảy đều tròn đầy Là bậc quý nhất trong loài người Bấy giờ, hai bà Lam Môn, Bạch Y và Kim Tràng chắp tay cung kính bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Chúng con trước đây do ngu si che lấp Không tự hiểu biết Dĩ như người cù Như người si dạy Như trong tối tâm Hết thảy phương hướng không thể thông suốt Chúng con ngày nay nhờ Phật Thế Tôn Chỉ dạy ý nghĩa Phân biệt nói rõ Thông suốt tỏ ngộ Như người cù được thẳng Người si được chỉ bày dẫn chắc Như trong tối tâm được đèn sáng Từ đây về sau Xin nguyện quy y Phật Quy y chánh Pháp Quy y tăng già Gần gũi thế tôn cho đến trọn đời Thệ giữ Phật Pháp như giữ gìn thân mạng Thường đủ hổ thẹn Thương xót khửu tình Cho đến loài trùng kiến Cũng sanh khởi lòng che chở Con này theo Phật xuất gia, thọ giới cụ túc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, Này các tỳ kheo, ngày nay, hai bà la Môn, Bạch Y và Kim Tràng quay về Phật xuất gia. Các thầy tỳ kheo nên cho họ thọ giới cụ túc. Bấy giờ, các thầy tỳ kheo như lời Phật dạy, liền cho hai vị ấy thọ giới cụ túc. Hai Bà la Môn Bạch Y và Kim Tràng Trong thời gian ngắn trở thành hình tướng tỳ kheo Giới hạnh đầy đủ Bây giờ hai thầy tỳ kheo Tôn giả Bạch Y và Kim Tràng Chuyên chú một cảnh lìa các tán loạn Thân tâm thanh tịnh Dốc cầu chánh lý Liền được ba minh Thiên nhãn, túc mạng và lậu tận Đủ ba minh rồi là người thấy biết chân chánh nhờ nghe pháp được lợi ích lớn